Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ôm lấy trái tim đang treo ngược Mà đi đến kho chứa đồ Chỉ còn cách kho 5 mét nữa thôi hắn liền có thể thoát khỏi không khí đáng sợ này Thế nhưng Người tính không bằng trời tính Hắn biết từ trước đến nay Hắn đều không được may mắn Nhưng không cần phải gặp xôi xẻo như thế chứ Hốn hồ Hắn chỉ là nhân viên nho nhỏ Cơm trên bảo hắn làm gì thì hắn làm đó Hắn có quyền cãi lại sao Bị trường đề gọi lại Là xem như hắn xui Bị Trương đỉ mắng cũng là hắn xôi Bất quá tài liệu một năm trước Không phải là tài lũ cũ sao Trợ lý Trương chuyện này Trương Đình Lời còn chưa nói hết Đã bị một giọng nứa cắt ngang Giọng nói nhẹ nhàng êm dịu Mười phần dễ nghe Nhìn đến chủ nhân của giọng nói Hai mắt chàng trai không khỏi sáng lên việc cứu tinh đã xuất hiện Trong công ty Người có thể trấn áp ma khí trên người trợ lý Trương Chỉ có hai người Chính là tổng giám đốc Nam thần trong lòng bọn họ Cùng quản lý Vương Vương Hạ Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một người có nội lực không hề thua kém hai người kia, có thể chấn áp được trợ lý Trương, người đó không ai khác chính là hắn là trợ lý cao cấp của tổng giám đốc, mọi người trong công ty đều lễ phép gọi hắn một tiếng trợ lý Trương, vậy mà hiện tại lại có người gọi thẳng tên hắn, trong công ty này có hai người dám gọi hắn như thế, giọng nói này không phải của Vương Hà, bởi vì giọng nói của Vương Hà hắn tất nhiên sẽ không làm với bất kỳ ai, thế thì chỉ có thể là Mà thư ký, nơi này là công ty, với lại chúng ta cũng không thân lắm. Phiền cô này gọi tôi là trợ lý trường Nhìn gương mặt khó chịu của Trương Đình Mạc Tùy Yên ít nhiều cũng hiểu rõ nguyên nhân chiều nay công ty có một cuộc họp quan trọng Với đối tác cho nên mọi người đều đến rất sớm Vốn dĩ cô đến tìm Vương Hạ Nhưng không thấy cô ấy trong phòng làm việc Vì vậy cô quay về hoàn thành công việc của mình Qua 2 giờ đồng hồ Cô quay lại vẫn không thấy bóng dáng Vương Hạ đâu Thường ngày Vương Hạ đi làm rất sớm Cô ấy sẽ không nghỉ phép mà không xin Thầm nghĩ không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì hay không Ám dạng ruột không gấp. Nhưng cô sao sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người Nên quyết định đi tìm Trương Đình Bởi vì trong công ty Người thân thiết với Vương Hạ nhất Không ai khác chính là Trương Đình Anh có thấy chị Vương ở đâu không? Mạc Tử Yên không hề bận tâm đến lời nhắc nhở của Trương Đình Khiến mọi người xung quanh nhìn cô với vẻ mặt ngưỡng mộ Trương Đình sắp mà đen lại Không thấy Mạc Tử Yên sao lại không nghe ra trong lời nói cô hắn có mùi thuốc súng Bất quá cô cũng không mấy bận tâm đến Trương Đình Lúc này điều cô lo lắng nhất Chính là Vương Hạ Từ lúc bước chân vào công ty đến giờ cô cũng chưa từng thấy Vương Hạ đi trễ hốn hồ là nghỉ phép. Vì vậy nguyên nhân lớn nhất cô sợ rằng Vương Hạ đã xảy ra chuyện gì đó. Tinh. Bỗng nhiên mặc Tử Yên nhận được một tin nhắn từ Vương Hạ cô ấy nói rằng cô ấy đã đến công ty và đang ở phòng làm việc của mình. Nghe nhân viên nói cô đang tìm cô ấy nên cô ấy mới nhắn tin thông báo cho cô một tiếng. Vương Hạ từ trước đến nay có về gì đều gọi cho cô nhưng hôm nay lại chuyển sang nhắn tin cho cô mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng cô ấy đã nhắn tin cho cô, thì xem ra cô ấy đã không có xảy ra chuyện gì. Tâm trạng cô bung lỏng đi nhiều, vì vậy cô quay người rời đi khỏi sảnh chính. Tuy cô không nói cho trường đỉnh biết, Vương Hạ đã tới công ty, nhưng hắn vẫn đi theo sau cô. Hắn là vừa nãy, khi cô xem tin nhắn của Vương Hạ, hắn đã thấy được. Hai người rời đi, chàng trai cũng tiếp tục nhiệm vụ được giao đi đến nhà kho. Mọi người xung quanh đứng nhìn, cũng quay về tiếp tục công việc của bản thân. Từ yên, em tìm chị có việc gì không? Vương hại nghe được tiếng mở cửa lên ngẩng đầu lên, thấy người đến là Mạc Tử Yên thì gương mặt nhợt nhạt hiện lên một nụ cười. Nhưng khi nhìn đến bóng dáng cao lớn ở phía sau Mạc Tử Yên thì nụ cười trên môi không khỏi cứng lại, sắc mặt vốn đã thái nhợt, lại càng trở nên chóng bệch Mạc Tử Yên nhẹ cảm nhận ra không khí có điều gì đó khác thường, rõ ràng trong phòng không bật điều hòa, nhưng cô lại cảm thấy sau lưng có cảm giác lạnh lạnh, không cần dùng não suy nghĩ thì cô cũng biết giữa hai người bọn họ nhất định là đã có chuyện gì đó. Trương Đình chầm mặt, trong lòng hắn như có một ngọn lửa muốn bùng phát. Hiện tại nhìn đến gương mặt nhợn nhạt của Vương Hạ, thì ngọn lửa như muốn phun trào. Cơn tức giận xông lên não, hắn muốn mở miệng trách cứ cô nhưng lại không nỡ. Không gian rơi vào im lặng, hai người mặt đối mặt. Đôi lúc Vương Hạ muốn trốn tránh ánh mắt của Trương Đình, nhưng hắn lại không buông tha, mà cứ nhìn chằm chằm vào người cô. Mặc Tử Yên đứng ở một bên nhìn hai người, mở miệng cắt đứt sự yên tĩnh của căn phòng. Chị Vương, tài liệu tổng giám đốc nhờ em đưa cho chị. Anh ấy nói chị sẽ biết làm gì nhìn gương mặt Vương Hà giật mình Vì lấy nói của cô Thì mặc Tử Yên cảm thấy bất đắc dĩ không thôi Không phải cô muốn phá hoại không khí giữa hai người họ Nhưng nếu cô không lên tiếng Thì bọn họ sẽ bỏ quên sự tồn tại của cô Mà bắn tiên lửa điện khắp căn phòng Như vậy thì nguy rồi Điện trong công ty sẽ vì như vậy Mà bị chập mạch không tốt chút nào À được rồi Vương Hạ nhận lấy tệp tài liệu từ đây mặc Tử Yên cho cô một nụ cười nhẹ chị Vương, sao mặt chị, sao lại trắng như vậy? Mặc Tiên quan tâm hỏi một câu, đi Vương hạ không thuộc loại nữ nhân xinh đẹp không hình thành, nhưng gương mặt thêm... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện